hoa hồng giấy chương 3 sóng ở đáy sông phần 1 phụt âm thanh vang lên tháo hoa rực rỡ nổ trên đầu bạch nhạt giấy vụt và cánh hoa như cơn mưa hoa tầng tầng lớp lớp rơi xuống cô giật mình nếp vào lòng khang kiếm ánh đèn trong hội trường quét sáng mặt đất tiếng vỗ tay tiếng cười nói rộn rã khắp nơi khang kiếm mỉm cười gật đầu chào mọi người dắt bạch nhạt bước qua cổng hoa Bước lên sân khấu Ông Khang Vân Lâm đại diện gia đình cô dâu chú rể Nói lời cảm ơn quan khách Trước đám cưới Khang Kiếm đưa Bạch nhạn lên tỉnh gặp người nhà anh Trước bố mẹ chồng ngôi cao chót vót Bạch nhạn ít nhiều có chút rẻ rặt Dù trên mặt không thể hiện gì Khang Kiếm không đưa cô về nhà Mà đưa cô tới văn phòng của ông Khang Vân Lâm Ở tỉnh Ủy Ông đang tiếp một đoàn khách từ New Zealand tới buổi trưa phải ăn cơm cùng họ nghe nói bạch nhạn đến, ông liền bảo thư ký đi thay mình. Ông Khang Văn Lâm hơi phát tướng, tóc rộn khá nhiều, nói chuyện hào sảng, trên gương mặt đầy đặn vẫn thấp thoáng dấu vết của vẻ tuấn tú năm xưa. Khang Kiếm không giống ông lắm, nhưng điệu bộ cử chỉ phảng phất hình bóng của ông. Buổi trưa đặt ở nhà hàng nhỏ của tỉnh ủy, ông Khang Vân Lâm chọn món, ông hiền từ gấp thức ăn cho bạch nhạn, hỏi chuyện công việc của cô và tình hình của bà bạch Mộng mai thần thiết như một vị trường bối đạo đức Nhưng lo lắng lúc trước của Bạch Nhạn tan biến thành mây khói Ăn cơm chưa xong Ông Khang Vân Lâm bảo Khang Kiếm đưa Bạch Nhạn về nhà ở mấy hôm Khang Kiếm nói thành phố nhiều việc Mẹ lại không có nhà Ở khách sạn một đêm rồi mai về luôn Buổi tối ông Khang Vân Lâm cùng bọn họ đi xem kịch nói Lúc ra về đi qua tiệm trang sức lão phượng tường Ông vào đó mua cho Bạch Nhạn một cái lắc tay bằng đá quý Lại lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ Coi như quà cho lần đầu gặp mặt Tất cả mọi thứ đều hết sức truyền thống Chỉ tiếc không được gặp mẹ của Khang Kiếm Bà Lý Tâm Hà Nghe nói bà không được khỏe Đi dưỡng bệnh ở Bắc Kinh Bạch Nhạn hỏi Khang Kiếm là bệnh gì Khang Kiếm lúc đó đang nghe điện thoại Không nghe rõ câu hỏi Nên cũng không trả lời Bạch Nhạn thầm nghĩ Bệnh này chắc chắn không nhẹ Bởi vì bà vắng mặt trong lễ cưới của đứa con trai duy nhất Lại một chàng vỗ tay như sấm dậy vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Nhạc. Ông Khang Vân Lâm đã phát biểu xong, tiếp đó người chủ hôn mời bà Bạch Mộ Mai cùng lên sân khấu. Bạch nhạn hít sâu theo thói quen, cánh tay đang khoác tay khang kiếm thoáng run dậy. Tính người huyên náo bỗng im bặt như thủy chiều vừa rút, cả hội trường tĩnh lặng như đêm khuya. Bà Bạch Mộ Mai mặc một bộ sườn xám nhung màu đen hở vai, chàng một chiếc khăn san màu đen đính kim tuyến, tóc bối sau gáy. Cài một cây châm vàng kiểu cổ Bước đi uyển chuyển Thoáng mỉm cười bước lên sân khấu Tới trước mặt bạch nhạn Bà dừng bước ân cần vút nhẹ má cô Sau đó ôm lấy cô như không nỡ rời xa Đôi mắt phượng lấp lánh ánh lệ Khang kiếm còn hãy chăm sóc nhạn nhạn thật tốt Tiếp đó bà quay sang dặn dò khang kiếm Nói xong Bà tao nhã xoay người Đứng bên cạnh ông khang vân lâm như một chú chim nhỏ e ấp mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Ánh mắt sắc bén của ông Khang Vân Lâm như mặt hồ dập lăn tăn gợn sóng. Sự xao động lâu ngày không gặp không cách nào che giấu được sóng nước bồng bềnh ấy. Bạch Nhạn cảm thấy vầy diện đã thay đổi. Nhân vật chính tối nay là ông Khang Vân Lâm và bà Bạch Mộ Mai. Cô và Khang Kiếm chẳng qua chỉ là phù dâu và phù rể của bọn họ mà thôi. Không biết Khang Kiếm thế nào, dù gì cô cũng đã quá quen với tình huống này. Bà bạch mộ mai xuất hiện ở đâu thì sẽ thành tâm điểm ở nơi đó. Những người khác đều trở thành một cái ghế, một cái bàn, một bông hoa, một cái cây, một ngọn cò làm nền cho bà mà thôi. Bạch nhạn hơi đào mắt liếc khang kiếm, khang kiếm nhếch mép, nét mặt không lộ cảm xúc gì, không phát hiện được là vui hay buồn. Nhạn, mẹ cậu chính là trương Mạn ngọc trong phim tâm trạng khi yêu không? Không, là đặng tú văn trong phim trường hận ca, dài nhân tuyệt sắc đấy. Bà ấy đứng ở đó, bọn mình còn có thể sống được sao Liễu tinh đi tới Bạch Nhạn Tới phòng thay đồ, xúc động than thở Cậu ngưỡng mộ không Bạch Nhạn quay người lại Để Liễu tinh quặng kéo khóa chiếc váy dài Sau lưng mình Liễu tinh ngây người lắc đầu thành thật đáp Mình vẫn thích mẹ mình hơn Mẹ cậu không ra dáng bà mẹ Cô không nghĩ ra từ nào khác Bạch Nhạn cong khóe miệng Ngừng đầu lên Thợ trang điểm dặm phấn giúp cô Điện thoại trong túi sách mà Liễu Tinh đang cầm phát ra chuông tin nhắn. Cô mở túi, lấy điện thoại đưa cho Bạch Nhạn. Bạch Nhạn mở máy, là số máy ở phương xa. Tiểu Nhạn, hôm nay chắc chắn em rất xinh đẹp, tiếc là anh không được nhìn thấy. Bàn tay cầm điện thoại của Bạch Nhạn khẽ run lên. Liễu Tinh, chụp cho mình kiểu ảnh, có một người bạn muốn nhìn thấy mình lúc này. Liễu Tinh lầm bầm, mấy người bạn ít ỏi của cậu chẳng phải đều đến dự hết rồi sao? Bạch Nhạn không trả lời, khuôn mặt tỏ vẻ hạnh phúc để liệu tinh chụp ảnh, sau đó gửi cho số máy vừa rồi. Một lát sau, trùng tin nhắn lại gieo, không có chữ nào, không có biểu tượng nào, chỉ có một hàng dấu chấm. Thay váy xong, hai người đi về phía hội trường, trên hành lang treo một chiếc TV, trên đó đang phát chương trình dự báo thời tiết. Bạch Nhạn dừng bước lầm bầm. Hôm nay thành đô 24 độ, ấm hơn tân giang. Đi đi hưởng tuần trăng mật ở Thành Đô à?" Liễu Tinh hỏi. Bạch Nhạn lắc đầu. "Không đi hưởng tuần trăng mật, ngày kia Khang kiếm phải họp về việc lỡ dỡ bỏ bức tường thành cũ, không có thời gian rỗi." Liễu Tinh bĩu môi. "Không có thời gian thì kết hôn làm gì, đem sức lực ấy mà cống hiến cho đảng luôn đi." Bạch Nhạn đỏ mặt, quay lại cấu Liễu Tinh. "Tiểu thư à, hình tượng, hình tượng." Liễu Tinh lẻ lưỡi, cười nghịch ngợm, ghé sát vào tay Bạch Nhạn, hơi thở thơm mát nhạn, mình và mấy chị em tặng cậu một món quà. lát nữa vào phòng, hãy bóc ra nhé. bạch nhạn thẹn thùng cười, biết đó chắc chắn là trò mèo gì rồi. đến tận 10 giờ tối, tiệc cưới mới kết thúc. tiễn hết khách khứa, bạch nhạn cảm thấy đôi chân đã không còn thuộc về mình nữa. bà bạch mộ mai đã ngả ngả say, cũng may mờ ngay tại khách sạn này, không cần người đưa về. bạch nhạn và khang kiếm ngồi ở xe hoa trở về nhà mới. trước đây khang kiếm vốn ở nhà khách thành phố ba tháng trước khi xác định quan hệ với bạch nhạc, anh liền mua một căn hộ. căn hộ ở vùng ven thành phố, tiểu khu rất nhỏ, rất yên tĩnh. mười mấy tòa nhà sáu tầng tọa lạc trên thảm cỏ xanh thẳm. nhà họ ở tầng thượng của một tòa nhà, có một gác xếp, phòng khách nhìn ra con sông bảo vệ thành phố này. bên kia sông là đồng ruộng, phía xa xa có thể nhìn thấy từng dãy nhà nông, rất có hương vị điển viên. bên ngoài tiểu khu có chuyển xe chạy thẳng tới bệnh viện. bạch nhạc đi làm cũng thuận tiện. Tầng 1 của nhà mới là phòng khách, phòng ăn, bếp và kho, phòng nghỉ cho khách. Tầng 2 ngoài phòng ngủ còn có một phòng làm việc. Khang kiếm nối liền kho và phòng ngủ cho khách thành một phòng rộng rãi. Lúc đầu Bạch Nhạn còn không tin được rằng mình sẽ ở trong một căn nhà rộng lớn như vậy. Nơi này không biết lớn gấp bao nhiêu lần giấc mơ của cô. Nhưng cô là người quen dấu kỹ mọi điều, dù trong lòng vui tới nở hoa, trên mặt tuyệt đối không thể hiện vẻ xúc động vì được cương chiều. Hai người mệt mỏi bước vào phòng Bạch Nhạn liền lên lầu tẩy trang Khang kiếm vào bếp đun nước Bạch Nhạn Khang kiếm gọi cô Em lại đây, anh có chuyện muốn nói với em Vâng thưa sếp Bạch Nhạn tươi cười quay người Ngồi cạnh anh trên sofa Mặt đũng nịu như cô bé con Đã em bảo em bao nhiêu lần rồi Không được gọi anh là sếp Khang kiếm cau mày Hồi trước gọi anh là sếp Khang Bây giờ gọi là sếp Ý nghĩa không giống nhau đâu nhé Sếp Khang là một người xa lạ, không thể với tới. Còn sếp là người thân nhất. Trước mặt anh, em chính là đứa bé vụng về. ở mặt nào anh cũng đều có thể lãnh đạo được em. Em cam tâm tình nguyện để cho anh lãnh đạo. Cô áp sát Khang Kiếm, vòng tay qua eo anh, hơi thở ấm áp vờn qua gáy anh. Anh không muốn lãnh đạo em sao? Đôi mắt đen láy của Khang Kiếm sầm xuống, bàn tay bất giác hướng về khuôn mặt đang tươi cười của cô, nhưng nửa chừng bỗng sụt về. Bạch nhạn. Ngồi ngay ngắn Anh và em nói chuyện nghiêm túc Anh hắng giọng với vẻ không tự nhiên lắm Dạ Bạch nhạc như chú mèo con ngả vào lòng anh Ngáp nhẹ một cái Nhẹ nhàng nhắm mắt lại Người ta mệt rồi Cứ vậy mà nói đi Thằng kiếm nhìn cô một lúc Bạch nhạc Sau này không được tùy tiện đưa bạn bè và đồng nghiệp của em về nhà Càng không được nhận lời giúp người khác việc gì Tốt nhất là giữ khoảng cách với hội liễu tinh Trong nhà có khách, nếu em nghe được điều gì thì không được phép nói linh tinh ra bên ngoài Ai dò hỏi em điều gì thì phải nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời Không phải ai gõ cửa cũng mở, nhìn kỹ trong mắt thần, hỏi rõ là việc gì rồi mới mở Thì nói chuyện với đồng nghiệp, khách giới ở cơ quan cũng không được quá tùy tiện Em làm gì vậy? Bạch nhà đang nhắm mắt bỗng ngồi bật dậy, trộn tròn mắt, thỏ tay ra chọc vào mặt anh, chớp chớp mắt Anh... đúng là sếp nhà em sao? Phẻ mặt cứ như người đang mộng du Bạch nhạn Khang Kiêm bỗng có cảm giác bất lực Bạch nhạn vỗ tay Cười tươi như hoa Lúng đồng tiền đáng yêu lấp lánh Anh đúng là sếp của em rồi Vừa rồi em còn tưởng anh là cai tù Khẩu khí hung dữ quá Làm em giật mình Khang kiếm á khẩu gương mặt tuấn tú trắng bệch. Bạch nhạn dịu dàng đặt lên một nụ hôn Hồn nhiên bĩu môi Ngón tay vạch phòng tròn lên lồng ngực anh Sếp à Hôm nay là đêm động phòng hoa trúc của chúng ta Anh có thể nói nhớ em, yêu em, thương em Và cả ôm em Cô bật dậy, chạy vọt lên cầu thang như một đứa trẻ Nguyệt ngợp quay đầu lại Đừng có xị mặt ra thế, chẳng đẹp trai đâu Em đi tẩy trang, tắm rửa Mặc một bộ đồ ngủ thật đẹp cho anh xem Sau đó vặn nước tắm cho anh Xếp uống trà xong thì lên nhé Lồng ngực khang kiếm phật phòng Ít hầu nhấp nhô, gương mặt anh đỏ bừng Rõ ràng là bạch nhạc rất hài lòng với những gì mình nhìn thấy, miệng ngân nga hát tung tăng đi lên lầu. Bước vào phòng ngủ, thấy một đống quà tặng nằm trên sàn, trên cùng là quà của bọn liễu tinh, khói rất đẹp. Bạch nhạc bóc ra xem, không nhịn được cười mà đau bụng. Trong hộp có đủ các phương tiện tránh thai màu sắc sặc sỡ, đến những màu kinh dị như tím, cam, đen cũng có. Nếu kháng kiếm đeo vào... Bạch nhạc nhắm mắt tưởng tượng, xấu hổ đỏ cả đầu ngón chân. Tắm xong Lầu khổ tóc Nhưng tai lắng nghe phía cầu thang không có tiếng động Cô thò đầu nhìn xuống dưới Phòng khách không có Phòng bếp cũng không có Bạch nhạc ngạc nhiên đi xuống Nghe thấy ngoài ban công có tiếng nói chuyện Lúc này mới thấy khang kiếm đang nghe điện thoại ở bên ngoài Cánh cửa kính giữa ban công với phòng khách khép chặt Hình như anh đang cáu Tay cứ vung lên vung xuống Anh quay người lại Bắt gặp ánh mắt của bạch nhạn thì ngẩn người ra Vội vàng cúp máy Sao thế? Có chuyện gì với anh? Bạch Nhạn quan tâm hỏi Khả kiếm do dự một lát gật đầu Ừ Chuyện công việc Anh phải ra ngoài xử lý Bạch Nhạn Đêm nay Bạch Nhạn nghiêm túc trả lời Đêm xuân một khắc sáng ngàn vàng Nhưng đây không phải là nhiệm vụ chính Không hoàn thành cũng không trừ lương Còn công việc là chính sự Liên quan đến tiền đồ của sếp nhà ta Em biết phân rõ cái trọng và thứ yếu Anh cứ đi đi Em sẽ khóa cửa cẩn thận Dù là sói xám hay kiều vui vẻ bò đến, em cũng không mở cửa. Nói xong cô không nhịn được, bật cười khúc khích. Hàng kiếm cũng cười theo, đôi tay vuốt mái tóc còn ướt của cô, nháy mắt. Vậy em ngủ sớm một chút, anh sẽ cố gắng về sớm. Đi xe cẩn thận nhé. À, anh đợi một chút. Bạch nhàn chạy vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một lọ mật ong, múc một thìa cho vào tách trà, sau đó đổ đầy nước, vừa đi vừa thổi. Tối nay anh uống nhiều rượu. Cuồng cánh này vừa giải rượu lại vừa mát họng, hai lúm đồng tiền lại lấp ló trên má, khang kiếm nhìn cô dường như phải dùng dũng khí cực lớn mới đón được tách trà, uống sạch không còn một giọt dưới cái nhìn chăm chú của cô. Vậy anh đi đây. Sọc anh ngập ngừng như muốn bạch nhạn giữ anh lại. Vâng. Bạch nhạn nhón chân dựa sát vào người anh, tấm thân mềm mại mới tắm xong tỏa ra mùi hương thiếu nữ và mùi sữa tắm. Kháng kiếm cảm thấy máu trong người mình sôi lên Dường như anh rất khó nhọc mới mở được cửa Lúc xuống lầu Trong đầu toàn là lúng đồng tiền của Bạch Nhạn. Còn Bạch Nhạn ở trong phòng Không hiểu sao lại nhớ tới bộ phim Đèn lồng đỏ treo cao của Trương Nghệ Miu Lúc Lão Sa mới lấy bà Tư Đang lúc động phòng Con hầu ở ngoài bầm báo Lão Sa, bà ba lâm bệnh rồi Bệnh gì? Bệnh cũ, đau tim Bà Tư khôn khéo hỏi Bệnh này có nghiêm trọng không? lão già cáo kỉnh lò bầu đúng thật là chẳng có ngày nào để người ta được yên giận vậy nhưng vẫn khoác áo vào đi cùng với con hầu bà tư nhìn ánh nến đỏ chập chờn lay động khắp phòng thần trí ngơ ngẩn bạch nhã nhìn ánh mắt mông lung của mình trong gương vô mặt sao lại nghĩ tới chuyện này chứ nhất định là uống nhiều quá nên mới suy nghĩ lung tung cô lè lưỡi nói với người trong gương ngáp dài nằm xuống trước giường cưới rộng rãi ngoài cửa sổ trắng đấp sau tầng mây sao trời ảm đạm đêm dần về khuya Yeah oh yeah 給我想不到了了完了當你就給了沙漠說你會永遠愛著我就忘了跟我去吧 优优独播剧场